quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 15 của Thượng đặc công. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. À, các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, một trong những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới. À, cùng với các sản phẩm như là chằm chéo, chuẩn bị tép bắc chấm tất cả mọi thứ và đặc biệt là nụ bồ kết dành cho cái mùa nồm trời nó đang ở mức khó chịu ở miền bắc hoặc là mùa mưa uh, ở trong miền nam thì đó rất là hợp lý khi mà để trừ tà khử uế thanh lọc không khí rất là tốt qua shop ở bên dưới hoặc là theo số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn được những ưu đại tốt nhất từ a tũn còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thực đặc công tập 15 tác giả Boeing up folk. Xe năm 550 dừng lại trước con hẻm, thược khoác ba lô đi thẳng vào do quen đường. Đã lâu, không còn cảnh nhiều người gọi anh là Việt Cộng như lần đầu tiên xuất hiện. Cuộc sống ở đây đã bình thường trở lại, không phân biệt vùng miền. Bước ngay phía sau là Lão Sáng Thầy Cúng. Khi nghe tin Lão biểu bỏ trốn, đáng ra Lão có thể quay về Việt Trì, không lo bị truy sát. Tuy vậy, Lão chọn phương án vào Nam để thoát cảnh chồng sắn nơi quê nhà. Còn một điều quan trọng là dự cảm cho thấy bên cơ quan công an sẽ truy lùng và bắt những kẻ trong đường dây của Lão Trùm và Lão Tiên chỉ Tốt nhất là tẩu vi thượng sách cho yên tâm. Đừng ngắm gã thợ đang ngồi sửa xe máy. thợ công nhận là tay nghề thợ ở trong này hơn hẳn ở ngoài Bắc. Dẫu sao họ tiếp xúc với nhiều xe máy cho nên họ thạo việc. Nhận ra người quen, gã thợ chính là sĩ Bạc, mừng hơn Bắc được Vàng. Vào đây chưa lâu Gã nghiện cà phê đá như dân Sài Gòn chính hiệu. Bởi vậy bên cạnh con xe máy hỏng Thuộc nhìn thấy cốc cà phê đang uống dở Chẳng giống như ngoài Hà Nội Khách muốn uống cà phê phải ra quán Sĩ Bạc chỉ cần réo to ra đầu hẻm Một loáng là đã có người bưng hai cốc cà phê vào Đặt xuống chiếc ghế nhỏ thay bàn Đưa cho Sĩ Bạc bức ảnh chụp Cô con gái đã biết ngồi Thực cho biết lão biểu bây giờ vong ra thất thổ do vậy, việc gã quay về làm con rể quý của bà Hoài, làm chồng tốt của cô Xuyến, không lo bị trả thù. Tuy nhiên, anh bỏ người vợ mới cưới được một thời gian, ở nhà không phải vào đây là chỉ để báo tin đó, thực giới thiệu lão sáng. Chủ sĩ đề nhanh nhẹn tháo bát, bác có thể yên tâm nhờ cậy được. Ngôi nhà gồm một chệt một lầu, vừa mở tiệm sửa xe, vừa dùng để ở. Vợ chồng chủ tiệm, Cùng với con nhỏ ngủ trên lầu một, sĩ bạc hết ngày dọn dẹp rồi kéo rừng gấp ra ngủ tại chỗ. Cuộc sống ở trong này nếu như chịu khó thì chẳng lo đói. Đồng tiền kiếm được dù không nhiều nhưng gã chỉ cần một chỗ để ngủ và một công việc để làm trong lúc đợi ngày về. Tạm thời Lão Sáng được giới thiệu đến lò mổ heo ở bên Phú Nhuận nhằm độ nhật qua ngày. Việc được làm đúng chuyên môn sẽ không bỡ ngỡ và có thu nhập ngay Vốn chẳng phải bảo mẫu Thực hẹn sĩ bạc tối nay hết giờ làm Sẽ qua chợ lớn làm vài chai Coi như là mừng ngày tái ngộ Bây giờ anh phải đưa lão sáng đến điểm hẹn Nếu như không muốn làm cho gã mất công mất việc Dù vào Sài Gòn một vài lần thuộc cảm giác nơi này thân quen Cứ như là mình sinh ra lớn lên ở đây vậy Buồn nỗi vợ anh chẳng có hứng thú sống ở trong Nam Mẹt hàng tại chợ cửa Nam Là những gì gói chọn được mơ ước Thông cảm với vợ xuất thân con nhà tư sản Tuy vậy không giống như lão thành lợi Được nếm trải mọi thứ Khi cảnh nhà tàn lụi Cô ấy mới chào đời Sau đó chưa đến tuổi trưởng thành Thì song thân khuất núi cho nên tuổi thơ đầy cơ cực Sau chuyến đi Nam trở về Thược xúc tiến những việc còn lại Để không muốn trở thành gánh nặng cho vợ Hiện nay dù trong đầu đã có vài ý tưởng tạm thời anh ngại nói trước chẳng bước được qua cho nên đành giữ lại cho riêng mình không ăn nhậu ở trong nhà hàng bởi vừa bị tốn tiền vừa dễ bị để ý thược cùng với lão sáng và gã sĩ bạc ghé tiệm cơm bắc gần chợ lớn lúc đến nơi đã có tay điển chủ vương hoắc quang đợi sẵn sau vài câu chào hỏi xã giao rượu đã rót ra bốn cốc để uống giao lưu trước khi vào việc Thực muốn gã giúp mình một tay, theo kiểu hai bên cùng có lợi, nhưng việc đó để một chút nữa bàn riêng. Sau khi mỗi người uống đủ ba cốc rượu, Vương hoắc Quang cho biết lão trùm sông Lô cũng sẽ sớm vào đây. Nhưng trước đó, hai chục cân thuốc viện của lão đã do lũ đàn em bí mật chuyển vào ở nơi cất giấu. Dù số thuốc viện chỉ bằng một phần năm của lô hàng đào lên ở bãi giữa sông Hồng, nó cũng đem lại số tiền không hề nhỏ. Quay sang nhìn Lão Sĩ Bạc cùng với Lão Sáng tay Điền Chủ điềm nhiên nói Thôi Thì tiền Chủ hậu khách Hai người có nhiều ấn oán với Lão trùm Hãy nhanh tay Chiếm làm của riêng mình Cần vũ khí có vũ khí Cần người sẽ có người Mọi thông tin chỉ có giá trị trong vòng 48 giờ Sau đó Hàng đi đâu tôi cũng không biết Vừa chân ướt chân giáo vào Nam Hơn ai hết Lão Sáng thì cũng cần tiền Để còn an cư lạc nghiệp Tuy vậy vì không tham tiền Khiến cho lão phá bỏ nguyên tắc Bởi chẳng ai cho không ai cái gì Khi tay đền chủ đã hứa cung cấp mọi thứ Đổi lại Hắn phải được một phần nào đó xứng đáng với công sức bỏ ra Tự mình rót cho Rượu cho đền chủ vương Hoắc quang Lão sáng thầy cúng ôn tồn Ông chủ vương Cho biết đo phần của mình trong việc này bao nhiêu nào Nốc cạn chén rượu vừa rót Đền chủ vương Hoắc quang bình thản nói <cười> anh em ta cứ chia tứ lục cho công bằng Không có nhiều thời gian ở trong Nam Thược nhận thư và tiền do sĩ Bạc Gửi về cho vợ Rồi chia tay Tối nay anh được gã điền chủ Vương hoắc Quang Gửi đi nhờ xe chở dừa Từ trong này ra ngoài Hà Nội Như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản lộ phí Sau nhiều lần vào Nam ra Bắc Thược đã hiểu rõ con người của Vương hoắc Quang Chẳng như giới thiệu hồi đầu Gã không nằm trong đường dây của Lão Trùm nào hết Đúng ra ai đem lại mối lợi thì gã kết giao. Ngày trước khi lão biểu sông Lô còn mạnh, những chuyến hàng chở vào đây tìm mối tiêu thụ. Giá cả hai bên thỏa thuận nhưng trả phí cho gã. Cách làm việc ở trong này khác ngoài Bắc, dần dần thược hiểu. Gã họ vương ăn hai mang cho nên chỉ tốn nước bọt, kiếm được hầm tiền. Người ta nói phi thương bất phú chẳng sai. Duy có điều gã này buôn những mối quan hệ và những nguồn thông tin. Khác với thông tin về hè chỉ nói cho sướng miệng Những thông tin của gã đắt nhưng sắt ra miếng Khiến cho nhiều người tìm đến Cái tiệm đánh bóng đồ thờ cúng bằng đồng Nguồn thu khéo chỉ đủ Ngày hai cữ cà phê là vừa soạn Ở ngoài Hà Nội dân phe phẩy Đều phải chảy vi chóc vẩy kiếm tiền Dạng như vương hoác quang Lần đầu tiên thực mới gặp Bằng việc cung cấp thông tin về hai chục cân thuốc phiện Và cho mượn vũ khí Gã người Hoa ngồi mát ăn bát vàng khi đòi sơi bốn phần là quá nhiều. Chưa kể nếu có cướp được hàng, Lão Sáng Thầy Cúng cùng với tay Sĩ Bạc phải bán rẻ cho gã đền chủ. Đúng ra là ký gửi để cho gã tìm mối tiêu thụ rồi ăn tiền tranh lệch. Một phi vụ ăn hai lần tiền, đó là tài của Vương hoắc Quang. Còn một vấn đề lớn hơn, chẳng may mà đại bàng gãy cánh theo cách gọi của dân giang hồ Những kẻ như tay Sĩ Bạc hay Lão Sáng Thầy Cúng Sẽ được vào khám chế hoàng nghỉ mát Dù biết rõ là như vậy Thược vẫn có việc cần nhờ Cho nên anh nhận lời ngồi ăn bữa chia tay Không có mặt Lão Sáng Thầy Cúng và tay Sĩ Bạc Xét về mặt nào đó Anh đã giúp cho hai kẻ vong ra thất thổ Làm phi vụ này để có chút lưng vốn kẻ ra như thế cũng là trọn vẹn nghĩa tình Không ra quán hôm qua Thược ngồi ở trên lầu 1 của nhà gã vương Hoác Quang sau vài chén rượu mềm môi. Anh mở ba lô lấy ra sấp ảnh, chụp chống đồng, đưa cho gã điền chủ, để tránh một miệng thì kín, còn chín miệng thì hò. Chính thực đã mượn máy ảnh rồi tự chụp. Việc đem phim đi trắng rượu chẳng ngại, bởi vì nếu như hiểu ảnh. Có hỏi thì chỉ cần nói là chụp ở trong bảo tàng là xong, nhằm giúp cho khách mua hiểu rõ hơn. Thực mượn thước dây của ông Tiến Thở May, Để đo đường kính của mặt trống, tăng trống cùng với chiều cao rồi ghi lại cẩn thận ngay sau những bức ảnh. Sau một hồi ngắm nghía và đập thông số, Vương hoắc Quang gật gù, vẻ hài lòng. Gà nói, nếu trống đồng còn nguyên vẹn, đúng như trong ảnh, tôi trả anh hai trăm ngàn đồng. Từ thổ cha sinh mẹ đẻ chuyên ăn gạo mười bốn hào lĩnh lương vài chục đồng có đầm mơ thược cũng không nghĩ là mình sẽ có được một món tiền to đến như vậy nó còn nhiều hơn cả tiền của lão biểu sông lô đi buôn thuốc đang lâng lâng như kẻ say thuốc lào thuộc thấy gã vương hoác quang với tay lấy bản tính giống như mấy ông thầy đông y ở bên phố hàng buồm khi xưa tiếng của vương hoác quang vang lên đều đều nhưng rõ ràng và mạch lạc hiện nay giá vàng ở mức 250 trăm đồng một chỉ Tức là 2.500 đồng một cây Số tiền 200.000 đồng Nếu quy ra vàng sẽ tương đương với 80 cây vàng Như vậy cầm gọn nhẹ hơn là ôm bịch tiền Tùy anh hay chọn phương án nào cũng được Giống như là người mộng du Thược không thoát thành lời Như cảm thấy mình sắp giàu tới nơi Anh mừng vì bỏ công lao tâm khổ tứ bấy lâu do 6 giờ tối xe ô tô sẽ chạy Thược uống cầm chừng Và trao đổi cách vận chuyển chống đồng Xe chở dừa ở lại Hà Nội một tuần Sau khi xuống hàng và nhận hàng Cho chiều về Thời gian cũng đủ để thu xếp cho chuyến đi Thay vì chạy thẳng vào Bến Tre Xe dừng lại ở Sài Gòn để bảo dưỡng Và xuống hàng Đó là lúc cuộc mua bán diễn ra Do không muốn xa nhà thường xuyên Thực dự tính để Thị Hân mang hàng vào Giao cho gã điền chủ Tùy thế đó là canh bạc mạo hiểm Bởi nếu như nổi lòng tham Không khéo thì ôm tiền cùng vàng Biến mất như bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm Còn một điều nữa cần phải tính đến Thị Hân có thể liên thủ Cùng với gã người Hoa để chiếm cái trống đồng Là anh tay trắng Sài Gòn đâu có như Hà Nội Anh thân cô thế cô Sẽ rơi vào cảnh bất lợi Vài ngàn đồng bạc là số tiền to Tận 200 ngàn đồng sẽ khiến người ta sẵn sàng Giết nhau trong nhánh mắt Chẳng phải nghĩ đâu xa xôi Bài học nhãn tiền vừa xảy ra tối ngày hôm qua Thông tin về chuyến hàng của lão biểu sông lô vừa có Gã người Hoa cũng đã có tin ngay Cho sĩ bạc để cướp Lúc khoác ba lô leo lên cabin thuộc quyết nhanh Tôi sẽ mang chống đồng vào giao sớm Ông chuẩn bị một nửa tiền Một nửa là vàng Đền chủ vương Hoắc Quang nói Thược cứ yên tâm Tiền trao cháo múc bởi vì gã luôn đủ ngân lượng Để mua cả 10 cái trống đồng Cùng lúc với trư này đã ăn thua gì Thực tin đó là lời nói thật bởi ngắm cơ ngơi của gã cũng đủ hiểu. Những kẻ luôn giấu mặt thường có tiềm lực kinh tế, lại không chịu nhiều tác động. So với láo biểu sông lô, gã điền chủ sống gần canh tàu hủ khôn hơn nhiều. Bằng chứng cho thấy gã chẳng phí tiền nuôi quân, cũng chẳng dính vào việc buôn hàng quốc cấm. Gã làm giàu nhờ khoản đứng giữa ăn tiền tranh, khiến cho cuộc đời đủ phong lưu. Đi nhờ xe không mất tiền, thực biết ý cho nên mời cơm lái xe chú đáo. Mừng nỗi lái xe không uống rượu để tránh ngủ gật, bởi vậy hành trình suôn sẻ. Bình thường lái xe đường dài hay có một tài chính và một tài phụ đổi lái cho nhau. Riêng người lái xe gốc Bến Tre tự nhận mình là tài già, chẳng cần phụ xe vẫn có thể chạy ngon lành. Điều này được chứng thực ở những khúc ôm cua trên đèo Hải Vân hay những cung đường từ Huế ra Thanh Hóa. Ngồi xe chở hàng dù không đi nhanh hơn xe khách, bù lại được tự do tự tại, thích ngủ lúc nào thì chợp mắt, chứ nếu như ngồi xe khách, mà khi ngủ say dễ bị thó mất đồ. Không gì sướng bằng về nhà, thường tranh thủ đun siêu nước tắm gội sạch sẽ. Trong đầu anh suy tính sẽ mua xe Honda Cup 70 phân khối chạy trong bốc, dẫu sao cưỡi xe Honda đêm bây giờ chẳng còn thấy sướng như cái hồi chuyển từ xe đạp sang xe máy. Thanh thủ còn sớm, thược cầm túi xoài đi phát cho mỗi nhà vài quả Của một đồng công một nén Cô giáo ngà, thị hân và ca sĩ thương trà đều mừng rỡ Họ rủ nhau gọt xoài lên hoan Vâng, tiếng tiến thợ may Ngoài mấy quả xoài, thược biếu riêng gói trà ô Long chứ danh Đây là trà quà của gã Vương Hoắc Quang tặng anh Lúc biếu bà hoài tổ trưởng, thược bất ngờ khi được bà thông báo Con xuyến nhà tôi Lại theo chân bà cội nhà anh khi xưa Nó làn sang bên Lương Yên bán nước. Ai, cả không ăn muối cao ơn. Tôi nói mua máy khâu mà nó trả nghe. Ấy. Bà bán nước thế chỗ mẹ của thuộc lăn ra ốm. Cho nên chỗ đó bỏ trống. Chẳng rõ vì sao ngồi ôm con ở trong nhà nhưng Xuyến lại biết. Chán cảnh làm thuê ngóng đợi lương tháng. Bà mẹ trẻ đã mua hai chiếc làn nhựa. Rồi sắm xanh thêm vài thứ để hành nghề bán nước. Diện áo phông cùng quần kaki sáng màu Mua ở chợ lớn Sau khi khóa cửa nhà Thực lững thững rời khỏi con ngõ nhỏ Lúc băng qua đường sang bên kia Bao nhiêu ký ức chật ùa về Bởi anh thường sách là nhựa giúp mẹ mình Khi bà còn sống Quán nước bao năm vẫn ở vị trí đó Người bán giờ trẻ hơn nhiều Nhưng khuôn mặt hẳn rõ vẻ lam lũ Đưa lá thư cùng với tiền mà sĩ bà cười Thực cho biết Chồng của Xuyến đang thu xếp để quay về Hà Nội, chắc là muộn nhất là cuối năm bởi vì sóng đã yên biển đã lặng. Thấy đôi mắt của người mẹ trẻ lấp lánh niềm vui và hy vọng. Thược động viên vài câu rồi quay về dành cho vợ sự bất ngờ sau cả tuần đi vắng. Mua được hai con cá chép mỗi con một cân ở đường láng, thay vì rắn giòn Thược nhanh chóng đánh vẩy. moi ruột vứt đi rồi trắng rửa qua bằng nước muối pha loãng. Riêng hai cái đầu cá được dán sơ để một chút nữa nấu bắt canh với quả dọc. Bởi vì nhà không gây mẻ như hồi mẹ còn sống. Sau khi dùng giấy bản thấm khô, Thược dùng dao chặt cá thành từng miếng nhỏ cho vào cái cối đá. Anh dã sơ qua cho nát cả thịt lẫn xương. Đến công đoạn giã nhuyễn, Thược cho thêm thiền nước mắm ngon, một chút mì chính và hành lá. Rau thì thái nhỏ. Giá kẻ có cái chảy liên tục giã bằng hai tay như kiểu giã giò sẽ nhanh. Tuy vậy sau nửa tiếng Chỗ cá đã được dã nhuyễn Viên thành quả như quả bóng bàn Đợi mỡ trong chảo tan chảy và sôi Thực dùng tay ấn bẹt cá viên tròn lại Rồi thả vào rán Món chả cá tự làm Ngon và sạch Hơn mua ở ngoài chợ âm phủ Bởi vì có giờ mới biết được Ở ngoài đó họ dã những gì và làm chả Không khéo toàn cá ươn cá hỏng Đó là thực nghĩ vậy Để món chả cá không có vị tanh Thược trộn thì hạt tiêu Xúc dã nhuyễn cho nên món này sẽ thấy đưa cơm hơn Sau khi chọn những lá rau xà lách tươi Đã rửa sạch đặt lên đĩa Thược cẩn thận đặt những miếng chả cá rán vàng vào rót bát xì dầu Anh bưng mâm có đĩa chả cá cùng bát canh đặt lên bàn Sau khi vần cơm chín Anh nghe tiếng vợ mình nói chuyện cùng với ai Từ ngoài sân Xa nhau lâu ngày cho nên bệnh hơi Chưa vội ăn cơm vì còn sớm Hai vợ chồng chốt cửa quấn lấy nhau ở trong buồng như hồi đưa nhau từ chỗ con cho đá vào nhà. Sự cuồng nhiệt hồi đó cũng chẳng suy giảm. Điều này có được bởi tình yêu đến muộn nhưng bền chắc. Bữa tối của hai vợ chồng nhìn không khác gì là nhà có khách. Ngoài đĩa chả cá rán, bát canh cá còn có cả đĩa lạp xưởng mai quế lộ món đặc sản phương Nam và đĩa xoài cát. Thấy chồng về đã mừng. Phương Nhân còn ngạc nhiên Xen lẫn thích thú bởi cơm dẻo canh ngọt đã đợi Điều này khiến cô cảm động Bởi cuộc sống hôn nhân trước đây của cô Cô chưa từng được nếm trải. chợt nhớ ra điều quan trọng Phương Nhân nói nhỏ Anh không dính vào cái xưởng làm xăm lốp là may đấy Ông Trần Vô Lốp vừa bị kê biên tịch thu nhà xưởng Kho hàng cùng với nguyên liệu máy móc Ngày đầu tịch thu lên cả nhà cửa Và công bố lệnh bắt Nhưng mà ông ấy trốn Nhớ đến dự đoán của lão biểu sông lô Hồi buôn bán khung khuôn máy móc Thực công nhận lão đó xứng danh ông trùm Bởi nhìn rõ được kết cục Khi bung ra làm ăn quá lớn Tuy nhiên dù thông tỏ mọi thứ Lão biểu cũng chả khác gì ông thầy bói Chỉ biết xem số cho người Bằng chứng là vụ nổ khiến lão trở tay không kịp Còn mất sạch tài sản Phải sống chui sống lủi Chỉ tay về phía tầng 2 Thực cho biết đã tìm được nơi Mua cái trống đồng Khi cầm tiền trong tay, anh sẽ sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, không cạnh tranh với kênh lưu thông phân phối của nhà nước. Thấy vợ không hiểu, thuộc giải thích những gì bán phân phối theo tem phiếu, thì mình tránh, kể cả vải vóc hay là hàng hóa tiêu dùng, để tránh cái tội đầu cơ tích trữ. Thế nhưng, chẳng phải là mọi mặt hàng đều nằm trong danh mục quản lý và phân phối còn gì. <cười> anh tự biết có những mặt hàng không nằm trong danh mục đó là được. Ăn tối xong, thược pha ấm trà để mời hàng xóm sang xem nhờ TV. Đối với phụ nữ và trẻ em, tối nay đi xa về, anh mua rổ bồng ngô, mọi người vừa xem vừa nhấm nháp cho đỡ buồn mồm. Chương trình thời sự trên TV ít người xem, ai cũng mong ngóng dự báo thời tiết xong để còn xem phim. Câu chuyện bên ấm trà còn hấp dẫn hơn. Dường như những kẻ làm ăn phi pháp, Và tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa bắt đầu thấy sợ Thược nghe kể có những kẻ xây nhà hai tầng bị tịch thu Chuyện về hè được hàng xóm kể quanh ấm trà Độ chính xác chưa được kiểm chứng Thế nhưng chuyện ông Vô Lốp là thật đấy Đợi lúc mọi người há mồm theo dõi diễn biến của bộ phim trên từng cây số Thược cầm điếu thuốc đứng ở ngoài hiên hút thuốc Bộ phim nổi tiếng đến mức chỉ cần nghe nhạc và lời bài hát Bọn trẻ ngừng chơi đùa, còn người lớn bỏ hết công việc giang dở để đi xem. Là người đã từng trải qua chiến tranh, thuộc tâm đắc nhất câu. Người chiến sĩ du kích, trước khi hy sinh đã hét lên, chúng tôi có mặt trên từng cây số của đất nước. Không giống như cánh đàn ông, chị em phụ nữ xem phim chủ yếu là muốn ngắm chàng Dianop. Câu cửa miệng bây giờ là đẹp trai như Dianop, thuộc đã từng nghĩ. Khéo cô ca sĩ thương trả, phải vớ người như vậy mới gật đầu lên xe hoa. Mặc cho tiếng súng bắn nhau đùng đùng ở trên vô tuyến. Tiếng hét lên vì lo cho số phận của quân ta. Thược bước tới máy nước bởi thị Hân đang giặt chiếu ở ngoài đó. Sau lần lao vào cắn xé nhau cùng với bà Trinh, có vẻ thị trật tự hơn nhiều. Đợi ông hàng xóm múc đầy hai thùng nước sách về thược chỉ nói đủ cho thị hân nghe rõ chị chuẩn bị nhé tuần sau vào nam một chuyến tôi đã tìm được người mua trống đồng rồi thị hân dừng tay lại ngẩng lên sao không mang xuống hải phòng bán cho gần xuống đó rồi bán đồng gì theo cân chắc là về được vài yến gạo đang mong ngóng từng ngày để có được một khoản thị hân hỏi xem ở trong đó trả bao nhiêu nếu không sẽ rơi vào cảnh tiền bán chỉ đủ tiền đi rồi quay ra Sợ con mẹ này nó ham tiền đến hóa rồi. Thực không nói chính xác số tiền. Nhưng khẳng định đủ nhiều. Để có thể chia đôi. Bực mình khi thấy Thị Hân. Nó hỏi nhiều. Thực nói qua quýt cho xong. Họ trả trăm ngàn đồng. Tương ứng với bốn chục cây vàng. Bán thì mang ngay vào. Để lâu họ đổi ý. Sẽ cùng số vàng tiền đó vượt biên. Là thôi đấy. Đã giảm một nửa giá trị thật do gã vương hoắc quang trả thược vẫn giật mình bởi thị hân như phát dồ, khi miệng lẩm bẩm là sắp giàu sắp dầu bỏ mặc đôi chiếu cùng với chậu quần áo Đang ngâm xà phòng thị hân chạy vào nhà cầm mấy que nhang cùng quả xoài mang ra thắp hương trước con chó đá bực mình kiểu tâm linh nửa mùa xoài ăn gần hết thị còn mang quả sót ra thắp hương thược nhắc thị thu xếp để cùng mang trống đồng vào nam Nhưng trước hết, phải mua một vỏ hộp các tông, đựng vô tuyến để còn nhét cái trống đồng. Mặc cho Thị Hân quay cuồng với số tiền mặc dù chưa chạm tới được, thược đợi hết chương trình vô tuyến mới quay vào đóng cửa đi ngủ. Nói một cách công bằng, lần này xa vợ một tuần, khiến cho anh thấy nhớ. Chưa kể việc phân chia quyền thừa kế, vẫn dậm chân tại chỗ. Nghe tiếng lịch cả lịch kịch dưới bếp, bà hoài thức dậy kiểm tra đã thấy con gái ngồi đun nước cho vào phích để một chút nữa sẽ xách sang bên lương yên pha trà kinh nghiệm cho thấy sang bên đó nhóm lò mất thời gian do vậy pha trước một ấm tích trà mạn cho vào cái giỏ ủ để khách đến là có ngay chén trà nóng là đẹp dù nồi cắm lợn được nấu cùng ở trên bếp bà vẫn thở dài thườn thượt bởi không muốn con mình cả đời như bà cội lầm lũi sớm khuya nói nhẹ có nặng có Dỗi bỏ cơm cũng có Buồn một nỗi con gái chẳng thấu hiểu lòng mẹ Rốt cuộc vẫn bám trụ với cái nghề Vốn dành cho người già Chẳng lẽ nói mãi cái chuyện đã xảy ra Bà nhắc con gái đừng cô ôm bức thư Rồi mơ mộng hão huyền Vài trăm bạc do chồng gửi về Chẳng thể biện hộ cho thói vô trách nhiệm Của kẻ vong gia thất thổ Cuộc đời của bà Vốn đã không dễ dàng Khi chồng mất sớm Phải một mình trèo trống gia đình Bây giờ đáng được an hưởng, thế nhưng vẫn phải vừa đánh bóng đồ mỹ nghệ, vừa chăm đứa cháu ngoại để con gái bà yên tâm bán nước. Định không nói gì, nhưng chẳng kìm được sự sung sướng, xuyến hồn nhiên khoe. Chồng con tính thu xếp ra Hà Nội, đón hai mẹ con con vào Sài Gòn đấy. Nghe nói ở trong đó dễ sống hơn ngoài này. Giống như có viên đá nện vào ngực, bà Hoài cảm thấy khó thở, dẫu biết thuyền theo lái, gái theo chồng nhưng đang sống ở dưới một mái nhà để cho yên ấm. Con bà bế cháu ngoại theo thằng Phong ra thất thổ vào tận trong Nam, xa tiếp ngủ khơi biết đâu ngày về. Năm xưa gả con gái, bởi vì từ bãi giữa sông Hồng về nhà cũng gần, kể cả về tận trên Vĩnh Phú cũng chẳng xa, thế nhưng vào tít trong Sài Gòn là điều mà bà chưa từng nghĩ tới. Bất lực do không khuyên được con gái, bà lên nhà thắp nén nhang rồi khóc hở gọi chồng ai oán. Tiếng khóc của bà khiến con bé con đang ngủ Giật mình thức giấc Ngay lập tức Tiếng khóc của con trẻ hòa cùng với tiếng khóc của bà ngoại Nghe não nề Xuyến vừa dỗ con gái Vừa dỗ mẹ già Bất luận thế nào cô phải làm mọi việc Xong trước 7 giờ để còn đi bán hàng Khi hai mẹ con ngồi ăn sáng Xuyến nhận ra sự vô ý của mình Lỡ lúc hai bà cháu Đang chơi vui Cô khẽ nói thôi bà yên tâm sau này hai mẹ con bóng đi đâu đương nhiên là bà phải đi cùng chứ bà hoài thở hắt ra nhưng vẫn nói vớt một câu Tội thì tội chỉ chợ đi văn điển chứ hàm hồ cái gì nữa cuộc chiến tạm yên xuyến sách hai phích nước cùng với cái làn nhựa đi sang bên lương yên chẳng dám khoe cùng ai chứ quả thực Bán nước dù nhặt đồng tiền bòn, tròn đồng tiền méo. Thế nhưng còn hơn ngồi từ sáng đến tối dệt len, nhận đồng lương, dăm ba cọc ba đồng cỏm cõi. Tấm gương anh thuộc con bà cội, dám từ bỏ xuất công nhân biên chế nhà nước ra ngoài. Khiến cho cô cũng chẳng tiếc gì cái chân xã viên. Khi quyết định đi bán nước chảy chén, Xuyến thấy mình sẽ có nhiều thời gian hơn bên con. Chưa kể những lúc con ươn người Cô cũng chẳng cần năn nỉ xin nghỉ. Con ốm như là mấy chị xã viên trước kia. Vừa nhìn thấy người quen. Xuyến nhanh tay rót trà. Rồi nói như thanh minh. Mẹ em vừa nghe nói con gái và cháu ngoại theo chồng vào nam. Bà ấy khóc còn hơn cả trái nhà. Ờ. Bà Hoài khóc là đúng. Tự dưng bồng bế nhau đi. Làm sao được. Uống xong chén trà thược cho biết. Tuần sau anh sẽ lại vào Sài Gòn có việc. Nếu có gì nhắn gửi để lúc đó anh tính. Dù là kẻ hám tiền, chẳng hiểu sao Thị Hân không vào cùng, thì cử hai thằng em họ cùng thuộc áp tải cái chống đồng vào Sài Gòn. Suy Đi tính lại việc đó cũng tiện, vì anh đã có gia đình, đi chung với phụ nữ dù hơn tuổi, nhưng đâm cũng bất tiện. Sau lần chơi bài ngửa với lão Thành Lợi, giờ là lúc hai vợ chồng đợi tòa xét xử, vụ tranh chấp quyền thừa kế. Dù thằng Tài Máu Chó nhận dạy cho hai vợ chồng nhà đó một bài học, Thuật cũng chẳng muốn làm căng bởi muốn để mọi việc cứ xử lý theo pháp luật. Điều khiến cho anh bất an. Nếu như nhà thành lợi đánh giá nhầm sự nhún nhường của mình là yếu thế. Khi đó Thuật buộc phải ra tay thì tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều. Đang ngồi suy tính. Tiếng xe máy chạy phành phạch lại gần. Thuật ngắm con xe Yamaha bốc khói mù mịt. Lên khen. À, đúng là xe sang pha nhất có khác. Hút nén nổ xả Mẹ mày, mày đâu ra đấy nhỉ? Con xe năm 550 chở chống đồng, đựng trong hộp cạc tông. Có tú đao phủ cùng với thuộc đi cùng. Riêng tài máu chó, cưỡi xe Honda 67 mượn của sĩ bạc đi bên cạnh. Sống đậm chất giang hồ. Ngay khi ngồi lên con xe 67, tài máu chó phẩn phơ. Mong có ngày sẽ có được một con xe như thế này. Gã cho rằng xe Yamaha Chạy như bà già đi tập thể dục Thược vừa hút thuốc Vừa lơ đãng ngắm phố phường Sài Gòn Chuyến đi này dù không có Thị Hân Việc mua bán Có hai thằng đầu đất chứng kiến Do sợ bọn thằng em họ cờ bạc Tiêu hết số tiền Thị Hân vẫn ràng buộc trách nhiệm của Thược Khi yêu cầu Thược Phải mang về giao tận tay Tú đào phủ cùng với Thằng em trai Chỉ coi như là có nhiệm vụ áp tải hàng Thế thôi Hồi trước đã thấy mình dạy khi chở Thị Hân đi Việt Trì. Sau đó, Thị ngồi trên bờ chẳng làm gì mà cũng được chia một nửa số tiền lấy được. Lần này Thị ngồi nhà, đòi lộc chia đôi thì mình quá là đi hầu mẹ già. Thực mừng vì đã báo giá giảm một nửa, anh thấy như thế mới là công bằng. Có một điều an ủi là sau khi bán cái trống đồng chia tiền, anh cùng Thị Hân chẳng ai nợ ai, mỗi người sẽ đi theo con đường của riêng mình. Dặn thằng tài máu chó, đợi ngoài phố Thực nói người lái xe Lambro chạy vào con hẻm Theo chỉ dẫn ở trong tờ giấy Anh biết, nó thuộc bên quận Phú Nhuận Người mua sẽ nhận hàng tại đó Không nằm ngoài dự đoán Gã vương hoắc quang tìm được mối Bán sang tay Lúc chống đồng còn giấu trong thùng xe tải chạy vào Nam Con hẻm bên ngoài rộng Nhưng càng vào sâu càng hẹp Để rồi đưa mọi người tới một bãi xình lầy Người lái xe Lambro dừng lại trước một bãi tập kết cả đống xà bần Do dân cư vứt lại Phía cuối con hẻm có một ngôi nhà hoang phế Sau đó còn nhiều lối mòn tỏa đi các nơi Nhưng xe đạp còn khó đi chứ nói gì xe ba bánh Biết không đi được nữa Người lái xe cầm tờ giấy quay sang nói với Thượng Ờ người ta cho anh hai lộn địa chỉ rồi Chỗ này toàn là dân ke ma túy, Cùng với đá bụi đời tụ tập khéo cùng con hẻm nhưng nó khác xẹt đó Trời về chiều đã tắt nắng, con hẻm âm u làm cho thuộc cảm thấy bất an. Dù anh có mang theo súng, cộng thêm khẩu súng của tài máu chó, thế nhưng vạn bất đắc dĩ mới phải dùng, nếu như không thì chẳng có đường về. Chưa kể hiện nay tài máu chó đứng cảnh giới ở ngoài kia. Đến nước này thì chỉ còn cách quay ra phía ngoài cho an toàn. Nhắc người lái xe Lambrou rời con hẻm ra ngoài đường lớn, thuộc muốn xác định lại địa chỉ bởi trong này có nhiều nơi. Số nhà không thống nhất Việc quay lại bất ngờ không thể Chặn ngay phía sau Xuất hiện chục tên giang hồ Hình như chúng bám theo xe vào trong này Bởi vì biết trước sau gì xe cũng phải quay ra Trong lúc đang định đưa mắt đánh giá tình hình thì bất ngờ Bên trong ngôi nhà hoang Xuất hiện thêm chục tên nữa Chứng tỏ là bọn này đã mai phục sẵn Thấy đối phương số lượng áp đảo Chưa đi lính ngày nào nhưng thằng tú đao phủ đã buột miệng chỗ này dễ phải đến một cả một trung đội thủ trưởng nhờ một thằng quần ống loe tóc dài ngang vai đội mũ lưỡi chai nhìn không giống cái thể loại giang hồ cộm cán đi đến hất hàm ra lệnh mọi người quay về đường cũ nhưng bỏ cái thùng vô tiến xuống nếu không tất cả sẽ bị ném xuống sình lầy ngay sau đống xà bần dù có thể đánh nhau với lũ côn đồ nhưng thực hiểu làm như thế rằng sẽ gây ra đổ móng. Bọn lưu manh dạng tép riu chẳng qua là làm theo lệnh. còn kẻ đứng sau không thấy xuất hiện. Như vậy thì thắng thua phòng có ích gì? Khiêng thùng cát tông đựng chống đồng đặt xuống đất, thuật nhắc người lái xe lâm rô nổ máy nhanh chóng rời con hẻm. Khi chẳng còn lý do để chặn đường, hơn chục gã lưu manh tránh qua một bên để xe chạy qua. Ở ngoài con hẻm Tài Máu Chó vẫn ngồi trên xe Honda 67 đợi. Vào Sài Gòn, không ăn hủ tiếu thì thiếu, nhưng thực đã ăn vài lần thấy không ngon bằng phở. Anh chủ động mời anh em Tú Đao Phủ đi ăn bánh xèo trước khi trả xe cho sĩ bạc. Tuy nhiên nhận ra, nếu đợi đến tối, e rằng là sẽ muộn. Thực nhắc Tài Máu Chó trở mình cùng Tú Đao Phủ đến nhà tay điển chủ Vương Hoắc Quang. Sau khi rơi vào ổ mai phục vừa rồi, anh sợ lũ chim lợn sẽ phi xe về bầm báo cho nên phải nhanh hơn chúng nó một bước. Tú đào phủ chứng kiến lũ lông manh, xông ra khi nãy cho nên hỏi ngay. Sao thủ trưởng biết, sẽ không gặp người mua mà nhét gạch vào thùng các tông đi? Thược nói to vì xe chạy nhanh tạt gió, không cảnh giác là bị bọn này thịt ngay, tiền có dễ kiếm đâu. Vỗ vai cho thằng tài máu chó dừng xe sát cửa tiệm đánh bóng đồ đồng. Thực đoán bọn kia còn chưa kịp chạy về báo tin cho nên cần hành động trước. Anh dặn tài máu chó chặn không cho thằng nào xông vào tiệm trong lúc mình nói chuyện. Bình thường, gã điền chủ vương hoác quang tiếp khách ở căn phòng bên trong, đi qua khoảng sân. Nhưng hôm mời thuộc đánh chén, gã đưa lên lầu một để ngắm những món đồ cổ vô giá. Không thấy gã điện chủ, ở trong phòng khách của căn phòng phía trong, thực chỉ tay lên lầu có ý hỏi và nhận được cái gật đầu của cậu thợ. Anh khoác bao lô lên luôn vì có chuyện cần nói. Gã chủ nhà nửa nằm nửa ngồi trên trường kỳ, đôi mắt lim dim, từ già ná cai đang phát ra tiếng của một ca sĩ giọng não nề. Do vào Nam nhiều lần và hay ghé tiệm cà phê, thực biết đây là nhạc vàng, một thời bị cấm ở ngoài Hà Nội. Có lẽ gã điền chủ đang chờ tin báo vụ cướp hàng thành công. Như vậy là vừa có trống đồng, lại vừa đỡ mất 80 cây vàng. Đối với bọn sĩ kè ma túy, số tiền bỏ ra thuê chả đáng là bao. Chưa kể bọn đó có máu liều, chẳng biết sợ. Mãi phiêu theo giọng ca, vương hoác quang giật mình bởi tiếng động mạnh. Vừa mở mắt, gã ngạc nhiên khi thấy thượng ngồi ngay trước mặt. Phía sau có một gã thanh niên xăm trổ, đang nhìn mình không hề có thiện cảm. Nở nụ cười xã giao Vương Hoác Quang đứng lên định mở tủ pha trà Ngay lập tức Tú Đào Phủ lao tới Ấn gã ngồi xuống Rút con dao găm cầm lăm lăm Ở trên tay Ánh mắt của Tú Đào Phủ đầy hằn học và đe dọa Sự việc quá nhanh Dù hai bên chưa cần ai mở lời Chứng tỏ đây chẳng phải là một cuộc viếng thăm bình thường Đã có nhiều kinh nghiệm Liên minh với đủ loại người Gã khẽ tặc lưỡi bởi vì biết vụ cướp chống đồng đã thất bại Giờ là lúc phải tùy cơ ứng biến Dẫu sao nếu như mua bán đàng hoàng Nhất thời gã chẳng thể nào gom đủ tiền và vàng Như đã mạnh miệng tuyên bố Quan sát gã người hoa lại dám qua mặt mình Thược châm lửa hút thuốc Sau đó chậm rãi nói Ông điều anh em tôi vào con hẻm đó Để chúng nó thịt Giờ chống đồng đã bị cướp Nhưng tiền thì vẫn phải đong đồng trả đủ. Vương Hoác Quang ngoạc mồm kêu khổ, gã khẳng định là chẳng liên quan. Thậm chí còn hứa sẽ huy động mọi mối quen biết để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ngày trước bảo trộm cắp nhiều còn thấy bình thường. Dạo gần đây tình hình an ninh trật tự đã khác xưa. Những băng đảng du côn đều đã bị cơ quan công an triệt phá. Thấy Tú Đào Phủ khó chịu, thực ra hiệu để cho gã chủ nhà uốn ba tấc lưỡi chán chê. Sau khi thấy gã ngừng lời uống nước, anh gằn giọng. Ông diễn tuồng, sơn hậu chán chơ. Nếu không giao đủ tiền, mua cái trống đồng. Thằng em tôi nó lôi mẹ ông ra kênh tàu hủ tắm mát cho tỉnh. Rồi đến lúc đây nói chuyện tiếp đấy. Đến vùng đất lạ, chẳng thể nào rằng dai. Một bên chối tội, một bên muốn ép khiến người khác để mắt. Thực nhớ rõ lần đầu tiên vào đây, gã vương hoác quang, khoe họ hàng thân sơ từ đầu hẻm. Thậm chí hẻm bên cạnh Cũng có cô gì thúc bá Vớ lấy chiếc rẻ lau bàn Ở trước mặt Thược vừa nghe vừa gấp khăn lại một cách cẩn thận Bất ngờ anh vươn tay tọng luôn Cái rẻ được gấp gọn Bỏ vào mồm kẻ nỏ mồm chối bay trôi biến Tú đào phủ hiểu ý ngay Không cần đợi lệnh Gã cắm con dao vào giữa bàn tay của vương hoắc quang Khiến cho y đau chẳng thể kêu lên được Đòn cảnh cáo Không khiến cho gã điền chủ mất mạng Thực biết khi đã trở mặt Sẽ không ở lại Sài Gòn lâu được Anh quyết lấy được khoản tiền đã thỏa thuận Trước khi rời đi Mặc cho máu đang nhỏ tông tỏng xuống nền đạch Gạch đá hoa màu sáng Thực mở ba lô lôi ra con dao găm biệt kích Mỹ Còn nguyên bao ra để lên bàn Sau đó anh đặt tiếp khẩu rulo bên cạnh Chỉ vào số vũ khí mang theo thuộc gần giọng nhắc lại một lần nữa Tiền ai vàng Không lấy được cũng chẳng sao Bây giờ chọn xem chết kiểu gì cho nhanh. Tôi đợi đúng 15 phút. Bốn mắt nhìn nhau. Thực cầm súng. Bằng tay phải. Còn tay trái rút miếng rẻ lau. Ấn vào vết dao đâm trên tay của Vương hoắc Quang. Anh liếc nhìn đồng hồ với vẻ mặt bình thản Nhưng cũng không quên để ý động tĩnh ở dưới nhà. Chống đồng không hề bị cướp. Khoản tiền 200.000 đồng mua trống của gã điền chủ. Bây giờ coi như là nộp phạt cái tội cháo đa. Khi đã bắt đầu ra lệnh. Là lúc 7 giờ 15 thực châm lửa hút thuốc đợi đúng 7 giờ 30 phút sẽ rời đi. Mọi việc phải chính xác đến từng giây, bởi vì kẻ đối diện là loại người chăm mưu ngàn kế. Trong căn phòng chất nhiều đồ đắt tiền, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Thời gian 15 phút không quá dài, bản thân vương Hoắc quang có tài thánh, cũng không thể nào bật dậy phản kháng. Sau lưng y còn có tú đào phủ cầm dao đứng áp chế, đúng như tên gọi tú đào phủ riêng cái khoản dùng dao tra tấn hay dứt điểm được gã thể hiện vô cùng chính xác dù vương hoắc quang định giờ trò họng súng của thược đang chĩa vào người kẻ khôn ngoan như y chẳng dám anh động kim dài của đồng hồ chỉ vào số sáu thực đứng dậy ra lệnh cho tú đào phủ cắt đứt cuống họng rồi ném mẹ xác nó vào bể nước ở dưới nhà ấy mong Không có nhiều thời gian, Thược trao thư cùng với hộp cao sao vàng của Xuyến cho tài sĩ Bạc. Sau đó anh cùng Tú Đào Phủ và Tài Máu Chó vẫy xe tải rời Sài Gòn. Dù xe tải chỉ chạy tới Ninh Thuận, với Thược như vậy quá tốt bởi ra đó sẽ tiếp tục bắt xe tiếp ra Bắc. Đưa tiền cho lái xe nhưng Thược từ chối ngồi cabin. Anh leo lên thùng xe ngồi cùng với hai tên em họ của Thị Hân. Do đi vội, Thược mua mấy ổ bánh mì ven đường để ăn tối. Mất công chuyển chống đồng vào Nam Bây giờ lại thêm chuyến ra Bắc Khiến việc mua bán chẳng được như ý Vương Hoắc Quang là kẻ lá mặt lá trái Tuy vậy gã luôn chừa cho mình đường lui, Đề phòng khi có biến Trước họng súng và lưỡi dao găm Y biết trời dao có nghề đứt tay Ôm ba lô có hai chục cây vàng cùng 60.000 đồng Một số tiền quá sức tưởng tượng Dù so với thỏa thuận ban đầu Số tiền vàng còn kém xa Nhưng thuộc cũng tạm hài lòng món cổ vật chưa bán sẽ tạo cơ hội để anh kiếm thêm điều này khiến thược cảm thấy lâng lâng sự cẩn thận không thừa bài học trong con hẻm giúp anh hiểu rõ phải biết tiến biết lùi đúng lúc gọi là đi nhờ xe tải kỳ thực là họ bắt nghĩa quân dọc đường để có thêm khoản chi tiêu ăn tối xong còn chưa cả kịp uống trà thực thấy có xe tải chạy một mạch từ thanh hóa về hà nội liền dục anh em tú đao phủ khiêng hộp cặc tông lên xe không còn vắng như những xe trước trên thùng xe có gần chục người và xe đạp đây là xe thứ năm anh đi nhờ kể từ hôm rời sài gòn hành trình ra bắc vào nam chính thức khép lại thực án chừng sáng mai Sẽ có mặt ở nhà Từ bây giờ anh chẳng thiết vào Sài Gòn Vì không còn gì lưu luyến Đoạn đường hơn trăm cây số Vốn không quá xa Nhưng do đường xấu cộng thêm việc bác tài dừng đỗ vài lần Cho nên bốn giờ sáng xe mới về đến đuôi cá Từ đây Thược cùng Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó Bắt xích lô về Trần Nhật Duật Chẳng dám để hai thằng xăm trổ áp tài chống đồng Dễ bị công an để ý Thược ngồi xe xích lô đầu cùng với vỏ thùng vô tuyến đựng trống đồng hai anh em tú đao phủ ngồi xe đi sau cảm giác được hít thở bầu không khí và ngắm cảnh vật quen thuộc khiến cho thượng vui vẻ anh mong về nhà nhanh để còn ôm vợ cho bỏ những ngày xa cách đặt thùng đựng trống đồng trên tầng hai nhét khẩu súng và con dao găm xuống gầm bàn đến lúc này thuộc mới thở vào nhẹ nhõm biết hai thằng đầu đất ngồi đợi ở hàng nước bên ngoài thượng khoác ba lô đi nhanh ra khỏi con ngõ Trước khi đi thị hân trước khi bị Thị Hân phát hiện, từ ngày vợ khởi kiện nhà thành Lợi, Thược tránh ngồi hàng nước gần đó để đỡ bị mang tiếng là giòm ngó. Anh dạo bước sang bên phố Nguyễn Hữu Huân. Đi từ xa đã thấy tài máu chó, cầm điếu cầy ngửa mặt lên trời phun khói. Thược nhanh chân bước lại gọi chén nước, rồi chọn bờ tường gần đó để ngồi. Vỗ vỗ tay vào ba lô, anh nói ngắn gọn. Chống đồng chưa bán, cho nên bà Hân chẳng có phần. Số tiền vặt được của Vương Hoác Quang là sáu chục, bây giờ chia đôi. Mắt của tài máu chó cùng với tú đạp phủ bừng sáng. Có lẽ từ xưa tới nay, hai thằng đầu đất, dù thắng bạc nhưng cũng chẳng bao giờ cầm được trong tay số tiền lớn đến như vậy. Nếu đúng theo như dao kèo, chuyến đi này bán xong chống đồng rồi quay về cả hai sẽ được bà chị họ trả công mỗi thằng năm ngàn đó cũng là một số tiền to bây giờ được chia đến ba chục ngàn có thể mua được 12 cây vàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới học theo cách tính của vương hoắc quang Thực tính là như vậy anh thừa biết bọn này rồi sẽ cờ bạc cho đến đồng xu cuối cùng riêng hai chục cây vàng do tú đao phủ mài cảnh giới ở ban công cho nên chẳng biết thực giữ riêng bởi vì anh đã phải đánh đổi bằng sự liều lĩnh của mình Hẹn hai thằng đầu đất trưa nay. Liên hoan thịt chó ở bên hàm tử quan. Thợ quay về kịp ăn sáng. Rồi đưa vợ đưa chợ. Không còn mơ mộng háo huyền. Con xe 70 phân khối vậy là nằm trong tầm tay. đều thú vị hơn cả là trống đồng có thể bán cho người khác. Giúp anh vẫn có thể có một khoản không nhỏ. Đúng như câu chợ chưa họp kẻ cắp đã tới. Vừa vào con ngõ nhỏ thấy Thị Hân đang đứng đợi. Có lẽ Thị đang ngóng trông khoản tiền cùng vàng do anh đã thông báo đưa hai bàn tay lên cao lắc lắc giống như người tập múa với hàm ý là sẽ chẳng có xu nào để thị không hỏi nhiều điếc tai trước khi bước vào nhà thực nói nhỏ bác đi rồi bác về do người mua bị cảm nhập tâm nữa ngồi trong quán thịt chó vắng khách tú đao phủ rót rượu cho thược trước lúc em trai cảnh giới ở bên ngoài gã đã chứng kiến bản lĩnh của thược khi đối đầu với gần hai chục thằng lưu manh Sau đó là màn đấu trí với gã người Hoa Dù chẳng ngại đâm chém Nhưng gã vẫn thấy Dùng đầu làm việc thì sẽ nhanh xong Đợi bà chủ bưng đĩa thịt Cùng với ba bát tiết canh đặt lên bàn Tú đào phủ xoa hai tay vào nhau lệ phép <cười> à, Nếu như thằng người Hoa không chịu nhà tiền Liệu thủ trưởng có giết rồi ném xác nó xuống kênh tàu hủ Như đã nói không Ngồi về hè nhiều Thược nhớ đến câu cờ bạc Ăn nhau lúc gà gáy Màn đấu trí nghẹt thở đến tận phút cuối cùng Thực lòng Anh Phục Gã Vương hoắc Quang Dù đồng hồ đã chỉ 7 ba 30 Vẫn thi gan khiến cho thược nạn Thế nhưng khi biết điều đó chẳng xảy ra Y đã chấp nhận Chi tiền theo đúng luật chơi Việc mua bán không thành là do lòng tham Khiến cho Y mở mắt Có lẽ Vương hoắc Quang tưởng Bị cướp chống đồng Thược sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt Mà quay về Hà Nội bởi mua bán chống đồng là phạm pháp chiều lấy độc trị độc tỏ ra hiệu nghiệm thực tịch thu số tiền cũng không có gì là quá đáng nó giống như là người mua nhà rồi bỏ sẽ phải chấp nhận mất tiền đặt cọc biết hai thằng ôn kia đã tâm phục khẩu phục thực khẳng định sẽ không nói hai lời do vậy nếu không nhận được tiền và vàng cuống họng của vương hoắc quang sẽ bị cắt rời ngay lập tức bởi cái tội lèo lá Để cho Tú Đào Phủ cùng tài máu chó Sướng âm ỉ với số tiền lớn thực bất ngờ hỏi Có đúng là hai anh em mày Sẽ bán anh nếu có lệnh của bà Hân Nhìn hai thằng đầu đất Cúi gằm mặt không trả lời thực nhếch mép cười nhạt Vậy là anh đã có câu trả lời Chứng tỏ Thị Hân là loại chẳng thể làm việc đó Tốt nhất là tránh xa như tránh hủi Để không khí đỡ căng thẳng và quên đi câu vừa hỏi thực căn dặn hai anh em thằng Tú Đào Phủ Ngày kia nhớ đến cửa Nam giúp anh dọn về nhà mới. Được lời như cởi tấm lòng, Tú Đào Phủ vung tay tỏ vẻ quyết tâm. <cười> Thủ trưởng yên tâm, bọn em sẽ có mặt đúng giờ. Ba thằng cô hồn nhà đó nếu hò hè, em cho mẹ vào Việt Đức nằm ăn dưỡng. Sau một ngày thu xếp ổn thỏa mọi việc, Thược lại pha ấm trà rồi bật vô tuyến phục vụ bà con hàng xóm. Anh biết sáng nay nói ngắn gọn như vậy khiến cho thị ân không tin cần phải gặp trực tiếp để trao đổi từ khi lấy trộm trống đồng của lão biểu sông lô Thực thấy mình có nhiều kinh nghiệm đối phó với loại người này ngẫm thấy số phận của lão tiên chỉ cùng lão biểu chẳng có hậu vận anh tự thấy chẳng cần phải làm chùm làm gì để cho mệt óc dùng số vốn ban đầu làm ăn nhỏ lẻ vậy là thỏa mong ước tự do Hiện nay với số vàng và tiền mặt đang có Nếu thích Anh có thể mua nhà chỗ khác Rộng rãi hơn Thế nhưng lấy lại phần thừa kế Ở ngôi nhà cửa nam Đó là cách khiến cho vợ Bớt đi những đắng cay tủ nhục Thời gian trôi thoáng nhanh Chưa gì đã lại chuẩn bị hết năm thượng đứng hút thuốc lá ở ngoài hiên Gật gù cảm thấy hài lòng Năm vừa rồi đối với anh không tệ Cưới được người vợ Lại có khoản tiền to Nếu mọi việc hanh thông Thì hai vợ chồng sẽ đón năm mới Tại ngôi nhà phố cửa Nam Sống ở đó sẽ tiện nhiều bè Ít ra là vợ đi chợ gần hơn nhiều Còn anh thì rời khỏi nơi này Để nhằm đổi vận. Ngay khi Thị Hân đứng ở cửa nhà Thực nói vắn tắt Việc bán chống đồng thời điểm này cực khó Bởi vì chẳng ai có nhiều tiền sống mọi việc hanh thông, hai vợ chồng cứ như vậy sẽ tha hồ mà đùng đình không đến nỗi nào. Khi thị Hân đứng ở cửa nhà, Thược nói vắn tắt lại tất cả mọi chuyện, anh muốn dằn mặt mụ đàn bà ghê gớm đã tính đến chuyện trừ khử cả mình. Khi thấy thị Hân như đỉa phải vôi, bởi không thể đợi lâu được, Thược mới đưa ra một giải pháp, anh đề nghị nếu như chị không đợi được Vậy tôi gọi người xuống Cứ đôi cái trống đồng ra Như vậy phần ai người ấy lo Đỡ rắc rối Tú đào phủ cùng với tài máu chó Xuống khoảng sân chung hút thuốc Đến lúc này đám em vợ lão thành lợi Đã báo tin cho nhau quay về Không một lời đôi co Những cái đầu nóng Gặp nhau Trận quyết chiến xảy ra giữa anh em Tú Đào Phủ Cùng với ba gã em vợ của Lão Thành Lợi dao thái phở xà beng ngắn Cùng với dao găm giống ở xe xích lô Được những kẻ đang sống yên ổn Bị quấy rối Mang ra để sử dụng Đúng như câu chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng Ba gã em vợ Lão Thành Lợi trả ngán Khi quyết ăn đồng thua đủ một lần Nhằm tranh giành phần thắng Mấy gã em vợ Lão Thành Lợi Còn gọi thêm bốn thằng nữa từ ga hàng cỏ đến để trợ giúp. con ngõ nhỏ vốn hai người đi phải nghiêng mình ra để mà tránh nhau. Bỗng nhiên chật cứng, bởi vì bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vào. Vốn đã quen đầm chém, thậm chí càng đông càng vui. Giao lường trước được là mấy gã này, chúng nó sẽ gọi hội. Tú Đào Phủ Trước lúc đến đây, đã dặn hai thằng đồng bọn ở ngõ cấm chỉ Và phố nhà hòa Đến ngồi ngoài hàng nước vỉa hè trợ chiến Ngay khi xảy ra đâm chém Để giảm áp lực Và tạo điều kiện cho anh em Tú Đào Phủ xông ra ngoài Hai thằng ngồi hàng nước phi ngay vào hàng phở Đập phá để thu hút bớt kẻ đối địch Đúng như Tú Đào Phủ đã tính Nếu chém nhau ở sân trong Khó thoát Hai anh em quyết định đánh bật bọn này ra ngoài Để thực chiến ngay vỉa hè Cho dễ thoát thân khi cần mặc kệ cho hai ông bà giả gào thét đến lạc giọng đám đàn bà chửi bới cứ như là bị bóp cổ còn đám trẻ con thì kêu gào hai bên lao vào cứu như vậy mà hò hét đâm chém nhau bằng tất cả sự căm hờn trong phút chốc Về hè của phố cửa nam Thành bãi chiến trường Bát to bát bé cùng với cả cái nồi nấu phở Bị đếm vào nhau Thất gỗ nghiến cũng trở thành vũ khí Làm cho dân hàng phố được một phen xanh mặt Dùng chảy gỗ Đỡ nhát dao chém Tú đao phủ tiện tay Phang thẳng vào giữa mặt thằng hung hăng nhất Là anh cả của thằng bán phở dưới tầng 1 Trong lúc đó tài máu chó Dù tiếc vì không mang súng Nhưng cũng đã chém xả vai Một thằng to xác khác Nhưng chậm chân Trận chiến bảy đấu bốn nhưng lợi thế lại nghiêng về phía anh em Tú Đao Phủ. Đối phương đông hơn gần gấp đôi nhưng đều bị dính đòn từ nặng tới nhẹ. Dù muốn hạ gục tay bắn phở là thằng hung hăng nhất, tài máu chó vẫn trả đòn từ những kẻ còn lại. Máu của đối phương bắn vào áo văng vào mặt khiến y càng hăng hơn muốn cả bọn chúng nó phải gục xuống. Mấy gã xích lô ga hàng cỏ vốn quen bắt chẹt khách quê. Lúc lao vào đâm chém lại không phải đối thủ, khi lực lượng công an và dân phòng có mặt, quán phở đã bị đập cho tan tành. Dù có kẻ bị chém, kẻ bị phang vỡ đầu, nhưng trận chiến kết thúc không có án mạng xảy ra. Chẳng buôn động thủ thuộc đứng ở trên chiếu nghỉ của tầng 3, còn chiếc sẻng dựng ở ngay bên cạnh. Cầu thang gạch xây ngoài trời vốn hẹp chỉ cần đứng chắn ở đó là không có kẻ nào có thể xông lên được. Đáng ra có thể chạy thoát khi công an xuất hiện Do đang hăng máu Thằng tài máu chó Vẫn chẳng dừng lại Cho đến khi y cùng với tay chủ quán phở Bị còng tay đưa lên công an quận Do là những kẻ nhiệt tình đâm chém Với những kẻ còn lại Thì tất cả đều bị đưa về đồn Để viết tường trình Thực đoán là bọn họ sẽ bị tạm giữ 24 tiếng Rồi cho về sau khi nộp phạt Từ chối việc mở khóa hai cánh cửa Đến khi những kẻ ở nhờ Chấp nhận rời đi Thực đưa cho người công an hộ tịch Xem phán quyết của tòa án Cùng với những dòng chữ cam kết sẽ trả nhà Của ông bà Tâm Là bố mẹ vợ lão thành lợi Xét về cả tình cả lý Anh biết mình chẳng sai Riêng việc sâu sát ngày hôm nay Thì chỉ cần những đối tượng tham gia Nhìn là đủ hiểu Ba anh em nhà này là muốn dùng dao bố để mà giải quyết Nói chuyện bằng dao kiếm đã xong Những vũng máu cùng với quán phở Bị phá tan tành Thực xuống tầng 2 để gặp Bố mẹ vợ lão thành lợi, nhằm giải quyết trên cơ sở mỗi bên lùi một bước. Trước mặt ba người con dâu cùng với ông bà Tâm, Thực điềm nhân cho biết nếu như ba người con trai của ông bà vẫn ưa dùng dao búa, chắc chắn là sẽ có kẻ vào tù, có người đi văn điện. Đã không phải nhà của mình, đừng hòng chiếm đoạt. Chỉ tay vào chiếc giường một kê sát tường vẫn còn nguyên chăn gối. Do anh em Tú Đào Phủ khuân vào, thuộc giải thích ông cả liên bên phố hàng Mạnh vừa chết giường chiếu được vứt ở ngoài anh em họ tôi khuân về đây chúng nó chưa ngả lưng buổi nào vì muốn hương hồn ông cụ siêu thoát chứ nếu như tiếp tục làm căng khéo cái giường đó lại một lần nữa dành cho kẻ thiệt mạng nằm đấy chẳng bận tâm đến sự hãi hùng của đám đàn bà sự kinh hoàng của hai ông bà già thực rời đi do việc ngày hôm nay đến đây như thế là ổn Với màn thể hiện xuất sắc của anh em thằng Tú Đăng Phủ. Những gì cần nói, đều đã nói. Giờ là lúc đợi ba thằng em vợ của Lão Thành Lợi chấp nhận dọn đồ đạc khỏi hai căn phòng ở trên tầng 3. Dù không được tòa xử cho ở tầng 2, thực vẫn hài lòng vì ở trên cao thoáng mát. Nếu cần, sau có thể cơi thêm. Sau trận đánh nhau vừa rồi, nếu ở tầng 2 sẽ bị kẹp trên kẹp dưới, đâm bất tiện, khi nãy chẳng tham gia trận chiến là có nguyên do sau này ra đụng vào trạm cho nên tạm thời anh sẽ đóng vai sứ giả hòa bình trời chập choạng tối thấy việc hôm nay như vậy đã tạm dứt điểm đứng nhìn quán phở như bãi chiến trường anh biết ngày mai nhà này chẳng thể mở bán thiệt hại như vậy là không nhỏ đó là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng chạy xe đi mua bốn cái bánh mì cùng với hai lặng trà thượng ghé đồn công an đưa cho tú đau phủ ba cái cùng với lạng trà để chia cho hai gã cùng phe với lạng trà cùng cái bánh mì còn lại thượng chạy xe sang bên công an quận, quận ngay đầu phố chẳng thi để tiếp tế cho thằng tài báo chó tiếng lành hay tiếng dữ đều đồn xa bởi đội quân vỉa hè vừa dựng xe vào góc nhà thượng đã thấy vợ lo lắng hỏi tình hình không muốn vợ phải suy nghĩ nhiều Anh giải thích ngắn gọn việc chuyển nhà vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch. Hiện nay có một vấn đề phát sinh, nếu sống trên tầng 3 sẽ khó sản xuất được do mang vác những sọt, guốc đâu có dễ. Theo như thược dự tính, hai vợ chồng sống ở phố cửa Nam nhưng anh vẫn quay về ngôi nhà này làm việc. Như vậy chẳng lo nhà cửa ẩm mốc như bị bỏ hoang. Còn một điều thuộc cân nhắc và quyết định bàn thờ ông bà nội và cha mẹ của anh. Vẫn ở trên tầng 2 Xét cho cùng thì nhà bên cửa Nam Là tài sản của cụ phán tổng để lại Tự dưng đưa di ảnh Các cụ về đó thờ đâm dở Bật vô tuyến Pha trà đón khách như mọi bận Thực đứng ngoài hiên lặng lẽ hút thuốc Anh chẳng ham hố gì Ngôi nhà cửa Nam Đơn giản là vì anh muốn đòi lại công bằng cho vợ Đó là những gì anh có thể làm được Chống đồng dù chưa bán Nhưng với số tiền vàng hiện đang có Anh thừa sức mua mảnh đất ở bên kia sông Hồng Rồi tha hồ làm những gì mình thích Chẳng cần phải hợp lực với ai cả Đợi cho bà con đã yên vị Thực lẫn thững đi ra ngoài ngõ Còn chưa đến Tết Nhiều nhà đã bắt đầu mua gom từng thứ Để cho đỡ sót tiền phải mua một lần Thấy bà hàng xóm Khoe mua được năm cân gạo nếp Thực thoáng buồn Bởi vì đất nước thống nhất được gần chục năm Sự thiếu thốn vẫn hiện hữu ở khắp nơi Không ghé hàng nước gần gốc cây Anh bước thẳng đến cửa nhà lão Thành Lợi, mén vén mảnh đi vào dù chẳng được mời. Sống ở đây từ những năm 1960 khi khu tập thể phân cho cán bộ. Dù hàng ngày đi qua nhà lão Thành Lợi, chưa một lần thực dừng lại ở trước cửa hay hỏi nhau vài câu xã giao. Vốn ghét hai vợ chồng, lão già gốc tư sản, hay lên mặt ta đây. Nhưng tối nay anh chủ động gặp mặt bởi anh đang làm chủ cuộc chơi. Chắc được nghe người nhà từ cửa Nam bắn tin. Đang ăn cơm tối, hai vợ chồng thành lợi giật mình trước sự xuất hiện của vị khách không mời. Để khỏi mất thời gian, thược nói luôn, không cần vòng vo. Bà nhắc ba thằng em trai. Nếu thích đập nhau tiếp, thì cứ xác định mua sẵn quan tài đi. Tôi nói một lần cho rõ. Lần sau, á cả ông bà cũng không được bình yên vô sự đâu. Không cần nghe câu trả lời. Thực quanh người rời khỏi ngôi nhà sặc mùi tư sản. trong suy tính của mình muốn giải quyết dứt điểm việc tranh chấp. Hay thay vì tiếp tục phang nhau với ba thằng ở phố Cửa Nam. Anh sẽ ra tay với chính vợ chồng Thành Lợi. Những kẻ giàu, thế nhưng tham, tiểu nhân. Kệ cho bà con hàng phố coi phim bàn luận. Thực qua đối ẩm cùng với ông Tiến Thợ May. Bởi vì thấy ông ngồi bó gối một mình. Vô tuyến nhà ông mua đầu tiên, giờ đến lúc giỏ trứng phải mang đi sửa, đó là nguyên nhân bà con sang bên nhà anh xem đông hơn trước. Nhớ lời ông Tiến khuyên, đừng có dây với nhà lão thành lợi, nhân lúc đang rảnh rỗi, thuộc kể lại mọi chuyện. Khởi nguồn từ vụ kiện, đến chuyện mang giường của người chết vào kê ở tầng hai, đỉnh điểm là trận thư hùng lúc chiều dù chẳng ai chết. Nhưng mỗi bên đều có người bị chém Tất cả hiện đều đang bị tạm giữ Ở ngoài đồn công an Việc tranh chấp của anh em nhà Thành Lợi Vốn chẳng liên quan Nhưng do vợ Thực là em gái của lão đó Cho nên ông Tiến tặc lưỡi nhận xét Đến em ruột Còn chả coi ra gì Cậu là em rẻ Cho nên là lão hơi khinh như mẹ Thực rót trà Rồi tự chiêm nghiệp Chó giữ Người ta còn làm cái dọ mõm Ngựa thì có hàm thiết Loài nào có cách trị đó Dù vợ anh với lão thành lợi Đã ân đoạn nghĩa tuyệt Anh vẫn muốn tiên dùng lễ Hậu dùng binh để cho phải đạo Với một người đã trải qua Mưa bom bão đạn từ chiến trường Khi dàn ra làn ranh giới Sinh tử mong manh Áp lực hiện nay So với thời đó chỉ như là cơn gió thoảng mà thôi Trải qua nhiều năm thăng trầm, ông Tiến cho biết bây giờ ngại nhất là sự va chạm của vợ với Thị Hân. Ngày xưa là chỗ thân tình với nhau, chẳng ngờ hai người phụ nữ biến bản thành thù. Nếu ngày nào không cạnh khóe vài câu, thì vợ ông thấy buồn như là mất sổ gạo. Hiện giờ cuộc sống khó khăn, người may quần áo đã ít. Nhớ, nhớ gặp cảnh cãi cọ nhau, họ mang vải đi tìm nơi khác. Khổ nỗi khuyên chẳng được. Quát chẳng nghe, ông đành mặc kệ. Nói được những lời này khiến cho ông nhẹ lòng. Quay lại chuyện của Thược, ông thấy chẳng có gì ngạc nhiên. Xét cho cùng thì nhà nào chẳng có những chuyện cần phải giấu sau những cánh cửa. Chỉ đợi dịp nào đó là sẽ mở toang Uống hết ấm trà cũng là lúc chương trình vô tuyến kết thúc. Bà con lại tranh thủ mang xô chậu ra lấy nước và giặt rũ. Qua mùa hè oi ả lẫn mùa thu dịu mát, dù tiết trời sang đông khá lạnh, Nhiều đêm bà con vẫn thức lấy nước và giặt rũ Tới gần sáng Mùa này Thuộc thấy thú vị Bởi ngủ trên tầng hai không sợ nóng Nhiều lúc không nói ra Hai vợ chồng đều mong ngóng tin vui Nhưng dấu hiệu vẫn chưa có Dẫu biết con cái là lộc trời ban Thế nhưng ban sớm Sẽ vui hơn là ban muộn Đó là Thuộc nghĩ vậy Còn anh chẳng tin vào mấy cái gọi là lộc rời Biết vợ ngại va chạm Với đám em ruột mụ thành lợi Chẳng cần Có những loại người nói đạo lý không ăn thua, nhưng nếu như anh biết động đến đau búa, sẽ là vấn đề rất dễ và nhanh. Khi đã dùng mưu hạ gục được lão tiên chỉ chẳng có lý do gì mà không trị được đám hữu dũng vô mưu cả. Thực hít hàng người mái tóc của vợ, rồi chìm vào giấc ngủ Đứng ở trên ban công tầng 3, ngước nhìn chữ cát tường đắp nổi, chắc năm xưa cụ phán tổng đã gửi gắm ước muốn vào dòng chữ. Ai rẻ huynh đệ tương tàn vì căn nhà, tạm thời đồ đạc chưa chuyển vào do phải quét vôi. Chắc biết chẳng ở được mãi cho nên hai thằng đạp xích lô suối trẻ con hát mực và bôi bẩn khắp nơi. Sau khi các bên liên quan gồm Thược và ông bà Tâm phải ra đồn ký cam kết không được gây mất trật tự trị an, cả hai chấp thuận phương án hòa giải khi Thược đồng ý mở khóa để họ chuyển đồ xuống tầng hai Ngày nhận lại phần tài sản thừa kế của mình, vợ thực mừng rơi nước mắt. Cô chẳng tin đó là sự thật bởi nhiều lúc đã định buông xuôi. Con cho đá mang từ phủ lạng giang về đặt ở trong ngõ. Nói theo cách tâm linh, nó là sự kết nối cho hai người gặp nhau. Có nhiều lần thực tự hỏi nếu đêm hôm đó vợ anh không hồi đáp hay cự tuyệt, đương nhiên chuyện đẹp duyên vợ chồng sẽ không xảy ra. Đứng ở trên cao chỉ về phía vườn hoa trước mặt, phương nhân kể cho chồng một chuyện thú vị. Thời Pháp thuộc, người ta dựng tượng bà đầm xòe ở vị trí đó. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, bức tượng bị giật đổ rồi cất vào kho. Đó là cô được nghe kể lại. Bản thân bức tượng đó có số phận cũng long đong. Đó là nguyên mẫu của bức tượng nữ thần tự do ở bên Mỹ, nhưng tỷ lệ nhỏ hơn. Hồi xưa bức tượng được đặt ngay vườn hoa trước nhà băng Đông Dương, nơi có nhà tập kèn. Sau này, người Pháp quyết định Dựng tượng ông Paul Brett ở đó Còn tượng bà đầm xòe Được đặt ở trên đỉnh tháp rùa một thời gian Trước khi đặt về vườn hoa cửa Nam Phương nhân cho biết Bà dì cô ngày đó còn chứng kiến Việc tượng ông Paul Brett Được đặt nằm trên bãi cỏ Sau đó người ta hạ tượng bà đầm xòe Nằm ở bên cạnh đợi sửa bệ tượng Bởi vậy bọn trẻ con Hà Nội Ngày đó hay có câu về Ông Paul Bear lấy bà đầm xòe Trước nhà kèn ò e ý e. Ít khi để tâm đến chuyện đó. Nhưng riêng số phận của hai bức tượng bằng đồng này thì thuộc nắm rõ. Anh có người đồng đội cũ là dân làng Ngũ Xá. Vào những năm 1950, dân làng Ngũ Xá đã đúc bức tượng A-di-đà lớn nhất lúc đó. Do thiếu đồng, cho nên cả tượng bà Đầm Xòe lẫn tượng ông Pôn đều bị nung chảy. pho tượng hiện vẫn đang ngự tại gian chính điện chùa Ngũ Xá. Chỉ tay vào gian buồng đối diện Thực cho biết đó sẽ là bếp Và một phòng nhỏ Còn hai vợ chồng sẽ sống ở phòng có ban công nhìn xuống đường Đây đồng thời là phòng khách Dù sống biệt lập ở trên này Hiếm khi có người ghé chơi Được ở nơi rộng rãi cao ráo, Thực vẫn thấy thích hơn Ở ngôi nhà đang ở Dù có điều anh cảm thấy hài lòng Ở đây hàng nước về hè Cũng nhiều chẳng kém gì bên phố Trần Nhật Duật do hai phòng cách nhau bởi một hành lang, hai người thợ sau khi cạo nấm mốc bắt đầu quét vôi phòng có ban công nhìn xuống đường. Sớm mai, họ quét vôi tiếp phòng còn lại rồi sau đó sẽ sơn cửa đi, cửa sổ cùng với chấn sông sắt để cho mọi thứ được tinh tươm trước khi đón chào năm mới. Dự cuộc họp ngoài phường về, bà Hoài thấy ngổn ngang như mối tơ vò Từ nay đến Tết chẳng còn bao xa, gã con rể vong ra thất thổ sẽ quay về Hà Nội. Không còn mong con gái, đoàn tụ cùng chồng. Bà thấy mừng bởi vì Phường thông báo chỉ tiêu tuyển người đi xuất khẩu lao động. Theo thông tin của cậu phó chủ tịch Phường cho biết, đợt này sẽ đi tiệp khắc và Bulgaria dù không có chuyến đi Liên Xô và Cộng hòa Dân Chủ Đức. Với bà, được ra nước ngoài là cơ hội đổi đời. Theo tiêu chuẩn được công bố, cấp trên ưu tiên những bộ đội phục viên chưa có việc làm ổn định. Con em gia đình thương binh liệt sĩ Cùng với gia đình người có công Xét theo tiêu chuẩn Với những đóng góp trên cương vị tổ trưởng Trong những năm tháng chiến tranh Bà thấy con gái mình đủ tiêu chuẩn Giá xuyến chưa lấy chồng Lại dễ Giờ bỏ con bé lại Rồi mất 4 năm xa cách Nghĩ kẻ cũng tội Vì lẽ đó bà vừa mừng lại vừa lo Còn một điều khiến bà phải suy nghĩ Thời chiến cận kẻ cái chết Dường như mọi người đều sống thiếu thốn về vật chất Nhưng giàu tình cảm Câu hàng xóm Tối lửa tắt đèn có nhau đúng vào thời kỳ đó Hòa bình lặp lại chẳng còn cảnh Chui vào hầm trú ẩn Con người ta không chịu nổi cảnh sống kham khổ Bởi thế nhiều người đã chọn cách vượt biên Giá kể những người nghèo khó Còn hiểu được Nhiều người có cuộc sống dư giả Vẫn gom vàng nộp cho chủ tàu để ra đi Trong thông báo nhận được Ở ngay phường có ba nhà lặng lẽ dắt díu nhau xuống hải phòng để xuống thuyền vượt biên cũng là ra nước ngoài để cải thiện cuộc sống những người đi xuất khẩu lao động sau vài năm sẽ trở về với những người vượt biên trái phép đón chờ họ ngoài phao số không có khi lại là bọn cướp biển thái lan bão tố và nhiều hiểm nguy khác những thông tin được bên công an cung cấp khiến cho bà hình dung một bức tranh đủ hai màu sáng tối xét theo tiêu chuẩn và độ tuổi Con ngõ nhỏ chỉ có Xuyến và thương trả là đạt yêu cầu Đương nhiên là cô ca sĩ thì đã từng được sang Liên Xô biểu diễn Sẽ chẳng đời nào đi xuất khẩu lao động Còn con gái bà thì gần như là cầm chắc một suất